Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tâm Mỹ Kim trong tủ Rồi thay quần áo và ra quán phụ mẹ Vì mới gần 5 giờ chiều Bà mơ nhìn con ngạc nhiên hỏi Con đi bác sĩ chứ Hồng cười cho mẹ an lòng Rồi mẹ ơi không có gì Bác sĩ nói là nhiều khi chỉ vì trời nóng quá Làm con khó thở thế thôi Rồi Hồng vào bếp chuẩn bị thức bán cho ngày mai Như thường lệ Vừa ngồi giang thính, Hồng vừa rừng rưng nghĩ đến người đàn ông lớn tuổi mới ăn nằm với nàng trong khách sạn. Ông hoàn toàn chỉ là vật thí nghiệm, là con dê tế thần mà thôi. Nếu không có chuyện gì xảy ra với ông, thì Hồng có thể an tâm làm đám cưới với đán. Còn nếu ông chết, thì Hồng cũng bớt được một đất thang. Chỉ cần thêm một người đàn ông nữa là đủ năm cái quan tài. Một buổi chiều và một buổi tối trôi qua, không có tin tức gì lạ. Buổi sáng thức dậy, Hồng mừng lắm. Nếu chuyện không may xảy đến với ông giám đốc ngân hàng thì chắc chắn Uyên đã gọi cho Hồng rồi. Hồng vẫn nhớ cả ba nạn nhân là Toàn Hải và thầy Bát bịu đều chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi ngủ với Hồng. Như vậy thì chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là có kết quả, bởi chiều hôm qua lúc Hồng lên giường trong khách sạn với Hoàng Lang là khoảng 1 giờ trưa. Hồng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, xối nước toàn thân rồi thay quần áo ra quán. Nàng định bụng là lát nữa sẽ gọi cho Uyên làm bộ cảm ơn. Nếu Uyên nói chuyện bình thường thì là dấu hiệu tốt. Vận số của Hồng đã đổi rồi. Có thể là do phép lạ của cha trương biểu diệp ban cho Hồng. Hồng bận biểu bưng cơm cho khách suốt hai tiếng đồng hồ. Đợt đông khách nhất vào buổi sáng bắt đầu từ lúc 7 giờ. Hơn 9 giờ nàng mới tạm ngưng tay để vào bếp phụ mẹ rửa chén. Vừa làm vừa hồi hộp chờ đợi. Thời gian trôi qua rất chậm. Chỉ còn vài tiếng nữa là Hồng biết kết quả về số mệnh của mình. Mấy lần Hồng cầm phone định bấm số gọi Nguyên. Nhưng rồi lại thôi. Nguyên không hỏi Hồng. Tức là chẳng có tin gì. Việc gì mà mình phải hỏi. Ông Trọng vẫn bình thường. Khoảng hơn 10 giờ. Hồng đang lau đĩa. Xếp vào rổ. Thì có ông khách quen chạy xe ôm ghé vào. Gọi đĩa cơm tấm đặc biệt và ly cà phê sữa đá. Rồi mở tờ nhật báo ngồi đập. Lúc nàng bưng thức ăn ra. Tình cờ mới thấy trên trang nhất tờ Nhật Báo có in bức hình Hoàng lang người mới ngủ với Hồng chưa hôm qua trong khách sạn. Hồng sừng sốt gọi ông khách quen. À, anh cho tôi mượn tờ báo một chút được không? Ông khách cười dễ dãi, tặng cô luôn chứ việc gì phải mượn. Rồi ông gấp tờ báo trao cho Hồng và cầm muỗng nĩa lên. Hồng đỡ lấy tờ báo, bước lại cái bàn trống ngồi xuống và chăm chú đọc bản tin. Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Thương nghiệp, ông Hoàng Lang 54 tuổi, vừa đột ngột từ trần vì tai biến mạch máu não tại khách sạn Hoa Sen. Hồng khựng lại, giật mình sừng sốt. Hóa ra, người ăn nằm với Hồng chưa hôm qua không phải là Giám đốc Võ Đức Trọng, mà là Phó Giám đốc Hoàng Lang người yêu của Kim Nguyên. Đúng như Kim Nguyên đã nói với Hồng chưa hôm qua. Hồng hồi hộp, cúi xuống đọc tiếp. Tin sơ khởi của cảnh sát điều tra cho biết Chi hôm qua ngày 9 tháng 7 ông Hoàng Lang đưa một cô gái vào khách sạn hoa sen đăng ký buồng 328 căn buồng mà ông vẫn tin là hên vì có số 8. Sau khi cô gái đi rồi do thang máy bị hư ông Hoàng Lang phải dùng thang chân để đi bộ xuống tầng chính nhưng mới tới đầu cầu thang ông bị tai biến bất ngờ và té xuống vết máu để lại hiện trường cho thấy Nạn nhân bị ngã ngay từ bậc thang đầu tiên ở lầu 3 và vì trong tình trạng hôn mê, mất tự chủ, nên cứ thế lăn xuống tầng trệt. Do cầu thang nằm khuất ở cuối hành lang ít người sử dụng, nên nạn nhân nằm ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ mới có người phát hiện. Khi xe cấp cứu đến nơi, thì ông đã tắt thở từ lâu. Có tin gì thêm, chúng tôi sẽ loan báo trong số báo ngày mai. Hồng lạng người nhìn lại bức hình Hoàng Lang, Một lần nữa, Hồng càng thấy rõ sự kỳ bí của định mệnh. Kim Nguyên đem Hồng đến để giới thiệu cho Giám đốc Võ Đức Trọng. Có ngờ đâu Hoàng Lang không cưỡng được dục vọng của mình, nên tự động lao vào rồi chết thay cho đàn anh. Hồng nghĩ ngay đến cô Linh và tự nhủ. Như vậy là trong cái chai huyền bí của cô Linh đã bớt đi thêm được một chiếc quan tài. Kết kết của Hoàng Lang làm Hồng hết sức thất vọng. Nó chứng tỏ lời cầu xin. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net